Tài liên số 4 Bà Kim Chi Ki nhận một nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp. Mời lắp một số đồng chí về họp để lập thứ ủy mới bổ sung cho những đồng chí đã bị bắt. Sau đó Kim Chi Ki mang tài liệu chuẩn bị cho việc lãnh đạo khởi nghĩa đến địa điểm họp. Tài liệu xếp trong chiếc vali do một người khác đem đón bến xe và bỏ vào gần ghế xe Kim Chi Ki đi. Người đó ngồi cùng chuyến xe. Xe đỏ qua phà Mỹ Thuận Hành khách đi bộ xuống phà Bất ngờ Ba Chi nhận ra có một người quen mặt Đã đứng dưới phà rồi Hắn nhìn chỉ chăm chăm Ca Đô vừa quay mũi Hắn nhảy phóc trở lại bờ Quả như tiên tiên dự đoán Ca vừa cập bến Lính đồn đổ xô xuống Xuống lệnh cho hành khách đứng lại hết chúng xét xe Chiếc vali này của ai Không người nhận Chiếc vali này không người nhận hất về đồ mở vali ra bọn chúng xanh mặt chúng bày hết các thứ lên bàn công tác khóa đường YouTube kích chiến tranh còn những tài liệu chuẩn bị cho cuộc nổi loạn có cả bản đồ phần này thì quan huyện trụ giữ đồ này lập được công to đích thân tên huyện xuống gần hỏi hành khách biết ai có vali này thì phải chỉ mặt không quan lớn sẽ bắt giang hết một thanh niên mặc sang trọng chỉ luôn vào ba kim chi đây Của người đàn bà này Thìm chi bị giải về đồ Trước mặt chị Một bàn tài liệu Nhằm việc cắt Thì móc luôn tờ hòa đồ kế hoạch khởi nghĩa Bỏ mồm nhai Sắp bút chuẩn được thì Một thằng đứng xô tới Nó tát, Nó bóp cổ Thìm chi đào Thật đau, Nhưng cố nuốt qua cổ họng Nó bóp cổ chị đến nghe lưỡi ra Nhưng tài liệu đã trôi xuống được rồi Trần Chánh tên huyện trưởng bổ nhào đến Nó hòa tay đánh luôn một trận phủ đầu Nó hòa lệnh điều tất cả người và Bali về huyện. Một trận đánh tiếp theo cho biết tài. Sau đó, Trần Chánh ra lệnh xếp Kim Chi chuẩn bị giải về tỉnh lỵ Mỹ Tho. Trước khi cho giải lên tỉnh, Trần Chánh chưa chịu thua. Hắn đi đi lại lại thử cách tra tấn hiểu nghiệm hơn. Để ít ra Kim Chi cũng phải cung khai một điều gì. Hắn muốn chứng tỏ sự làm việc mẫn cán của hắn với quan trên. Hắn hỏi dồn: Ai muốn đem Bali đem đi đâu? Thay ra, tao sẽ không giải lên tỉnh nữa, tao sẽ cho về với bố mẹ. Kim Chi khẳng nghiêng đáp. Không ai mướn tôi cả, tôi không đem đi đâu cả, và ly ấy không phải của tôi. trần chảnh nổi đi, nó nệm dù cui xuống đầu Kim Chi bóp bóp, miệng quát dọc giọng Mày đi đâu? Tôi đi mua cá chài. Thiếu thích, tôi một thứ loài cá ở miền Nam. Đọc tiếp chào mẹ ở đâu? Mẹ tôi chết lúc nhỏ, Cha tôi làm mướn ngủ ở sạp trái cây, tôi 10 tuổi thì cha tôi chết, tôi cũng ngủ sạp vậy. Khi đi mua trái cây, khi đi buông cá chài, việc nào làm có lợi thì tôi đi. Phần chánh phân vào, đánh, đánh nó phải làm cho cấp trên của nó hiểu rằng nó cũng đã ra tay với bọn công sản, không khoan miệng 11 giờ trưa, xe cày chở luôn kim tri xuống thẳng bốt Katina, Sài Gòn. Phòng cha ở đây mới đúng là của bọn nhà nghề, một cách kệ phủ vải đỏ. Kinh đặt một chiếc sọ người, còn ba danh, chỉ cái sọ nói dĩu, thủy tổ mày chết còn ngồi kia kìa. Còn cách xe, còn Mary đều có mặt, chiếc vali mở tung trên bàn, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm, ba danh quát. Trả lời đi, mày nhận những thứ này của ai, mày đem đi đâu, giao cho ai? Chịn chi đáp, tôi không biết, tôi chỉ là người đi bán trái cây. Bốn tên aran được lệnh phong tới, bốn đứa bốn tên đấm thụi chiếu thích, a răn, nhân viên mật khám, đọc tiếp. ba kim chi Ki như một quả bóng nhào bên này, nhào bên kia, chỉ còn nghe thong thoảng tiếng thằng cò ba danh kêu a răn. đều nói xuống làm thịt a răn lôi kim chi Ki đi, nói dỗ. sao bị bắt thế? sao mang những thứ như thế đi mà không cẩn thận? kim chi Ki đáp trong hơi thở đứt đoạn. tôi đi mua cá chày. nằm trong xe đi một lát. Kim Chi tỉnh dần, nghe một tiếng thầm thào như từ phía khe cửa thài liêm trước mặt. Có gì không quan hệ thì khai ra cho nó đỡ đánh, đồng chí ơi. Nửa đêm tiếng xích khóa mở cửa thài Kim Chi lại bị điệu lên phòng trang. Bọn A răng phong ngay tới chối hoặc hai tay chị ra sau một sợi dây may gàn qua miệng. Đánh. Sau trận đánh mở màn, chúng cởi trói, chúng xúm nhau dùng dây điện một quanh người chị hai đầu dây buộc chỗ bàn tay, còn Mary ra lệnh mở. tức thì chị nhào thẳng vào thằng Mary, hai tay ôm quanh lấy nó. điện truyền lập tức mang tinh mật thám. Mary nhảy tưng tưng, ngã vật xuống. bọn Aron kịp tắt điện. chúng xông vào, đứa vượt Mary đi cấp cứu, đứa cởi dây điện trên người Kim Ki. còn Cacse tỏ thù, hắn trói dìu chị, quặt hai tay ra sao hạ lệnh đánh. ba thằng Aron ba sợi dây mây chọc một giả gạo chạy ba đánh vào gan bàn chân, chỉ đánh vào gan bàn chân thôi. Còn đi ở nhà thương về nó đánh trả thù tiếp, đánh áp rồi, nó kéo ghế mời chim chi ngồi, nó dụ ông biết tụi bay nhỏ dại, chắc có người mướn tụi bay đem đi, ai mướn mày đem đến cho ai? Ông cho về mà thấy cha thấy mẹ. Không ai mướn tôi cả, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đi mua cá chạy về bán. Tôi bán ở đầu chợ Mỹ Tho. Cậu đi trói gì chị gàng mồm, đánh. Dùi cui nó nệm xuống đầu, xuống mặt chị. Đầu chị mềm ra, răng cắn nát sợi dây. Mà mồm thì xưng vù, đỏ máu. Chị lên khe khẽ, Dạ như con trâu. Mày để người ta đánh như con trâu ấy. Một mực chúng chị hỏi cái vali. Một mực kim chi chị khai đi bán cá chày. Đập mày như đập con chó vậy. Chúng nó mang kim chi vào. Hồi nào Kim Chi Ki đã nghe các anh dặn trước Nếu có cắm kim vào đầu ngón tay Thì cứ hỏi, không chưa Rồi mình gõ thọc cho kim cắm ngập Sao tay có sưng lên Nó cũng phải lấy kim ra Để nó gõ dần thì đau ngất đó Kim Chi Ki làm đúng lời các anh Không sao, chúng chuyển lối đánh khác buộc dây vào hai cổ tay Kim Chi Ki, Kéo lên sàn nhà, đấm, thụi Chúng hò nhau cho máy bay lên đi Kim Chi nghe rõ những đốt xương sống thư sườn mình kêu răng rắc. Máy bay hạ xuống sàn. Chúng nó cột hai chẳng chân, treo ngược Kim Chi, rồi kêu những anh khác đương bị tra tấn người Kim Chi phải đứng nhìn. Chúng hạ lệnh cho các anh, đánh, đánh, cho cái mày đánh mỏi tay. Không một ai nhúc nhích còn ba danh nổi đi, đổi trò khác. Nó buộc cả hai chân tay Kim Chi, rồi đạp về binh vào lưng thị. Kim Chi ọc máu miệng, mắng lưng gầy hàng những vết dây đinh một tuần liền không mua được gì hơn ở chợ ngoài câu tôi đi bán cá chày cũng quay sang đánh chuyện bằng coi mây tuần nữa sau dừng đến chuyện cui rồi húi điện vào những chỗ hiểm người kỳ xuân ngủ thì chết đi sống lại mới hơi rằng người biết chết không bao giờ chết được câu ấy một lần chị năm bắt đã nói với kim chi cuối cùng cò ba danh cho lệnh đưa chim chi đi nhà thương chợ quán nhưng ngày nào nó cũng điện sang hỏi để cho người đến điều trị về. Tiếp tục lộ mây ra, rơi mây, dí điện, khắp người kim chi chỗ nào cũng sưng mộng Ha Giang bàn chân bị đánh không lơi nổi nữa. A Giang quẳng chị xuống xà liêm, chị như người đã chết. Nhưng chị không chết. Lớp cho mép cửa tìm thở chút xíu không khí mát mẻ bên ngoài. Chị cảm thấy người mình chần chừ như trong cơn mơ ngủ. Nghe từ phía xà liêm chút mặt, tiếng ai nói xa xa lẫn con gió thoảng giữa cơn mê. Có gì không quan hệ thì khai xa cho nó đỡ đánh. Đồng chí ơi! Kim Chi mở tròn mắt. Ai nói gì lạ vậy? Trong ánh sáng mờ mờ, chị nhận ra dần gian xà liêm mấy đâu chị bị nhốt. Những khe hở lọt chút xíu ánh sáng vàng nhờ, những mãn tuyền. Còn gì kia? Sao mọi khi mình chưa kịp để ý và nhìn thấy? Một dòng chữ. Dòng chữ viết bằng báo. Kim Chi định thần chỉ cố lết người đến gần mảng tường, ngửa cao đầu, không phải Kim Chi hoa mắt, rõ ràng thế. càng đánh càng treo, dù kiêm dù kẹt, ta chẳng sai lời. Nguyễn Thị Minh Khai. Người Kim Chi nóng bừng bừng. Minh Khai, đồng chí là ai? Đồng chí ở Sài Liên này bao giờ? Đồng chí đã bị trai tấn giả man nên có lời thề viết bằng máu. Sao chưa bao giờ Kim Chi nghe nói? có đồng chí nào tên là Minh Khai chỉ một lần Kim Chi được gặp từ năm Bắc Kỳ gặp có một lần bây giờ chị cũng đã bị bắt gia tình cũng đã bị bắt các đồng chí bị giam ở Sài Liên nào lần gặp ấy tuy nói với nhau chưa được nhiều điều nhưng chị cũng đã dặn Kim Chi nếu chị bị bắt cố giữ tinh thần người người hoạt động cách mạng bao giờ cũng phải sẵn sàng khi mình sa vào trường hợp ấy một vật bắn lọt qua khe cửa Kim Chi giật mình cố lết đến Mùi thơm của mật mía Mùi thơm của đường Kim Chi với tay cầm Đưa thử lên miệng Đi ngọt từ đầu lưỡi tràn khắp miệng chị Cơ thể chị hầu như tỉnh dần Các đồng chí tiếp xúc cho Kim Chi Để chị kiên cường trong cuộc đấu tranh này Tình đồng chí Khi ta trung thành với đảng Thì không giây phút nào ta lẻ loi đơn độc Còn bà Giang vẫn xoay quanh câu hỏi cũ Thôi ta biết hết rồi Cái ba của ai, mày đem đi đâu Mày không khai thì đứa khác đã khai hộ mày Chỉ khổ mày chịu ăn đòn Thế mà vẫn không biết sợ Ngồi, ngồi xuống đây Không giận thì thề đi vậy Nó chỉ trách sọ người để trên kệ Bảo Kim Chi, thủy tổ mày đấy Thề đi Kim Chi hỏi, thề cái gì tôi không hiểu Mày đưa tay lên Bà dành đưa tay lên trước Kim Chi hỏi, thề là thế nào Mày nói đi Nó vẫn đưa tay chắc chắn đả đảo cộng sản, Kim Chi đứng lì, có ba danh xô mạnh ghế, thôi, thụi, mày biết ngà, tao bảo gì mày nghe không? Kim Chi thẳng nhiên, từ nhỏ tới giờ tôi không có bệnh biết, còn mày gan, xô đánh cuộc, còn ba danh như con chó điên, mệt quá nó ngồi phịch thở dốc, rồi đổi sang cười ngay được tao hết trách với mày rồi, tao đã hết sức để cho mày về với cha mẹ mà mày không muốn khung khí kim chi bay tận đâu đâu, chị đưa nhớ tới một câu chuyện khi trước đã được nghe các đồng chí kể. Dạo kim chi mới vào đảng ở thành phố chicago xa ta lắm, chị em phụ nữ ở đấy còn mary xuất hiện nó quát, cởi hết quần áo ra. Kim chi chưa kịp trở về với hoàn cảnh đương sống, chị ngờ ngạt nhìn kẻ thù, chị em thành phố chicago lần đầu tiên đã xuống đường, biểu tình đòi quyền. Cởi ra, hôm tao không cần đánh. Tao cho mày đi chơi ra đường, tới chợ Sài Gòn, cho hàng phố đổ ra xem mày, xem con Cộng sản, cởi hết ra. Nghe tiếng gọi Cộng sản, Trinh Chi bình tĩnh, cởi hết ra, con biết Trinh Chi bước luôn một bước đến trước mặt chúng nó, tao không phải con biết Quần áo chỉ cầm tay vứt thật xuống đất, chịu Trung trưng nhìn chúng nó, văn vẳng một lời chích lệ, càng đánh càng treo, dù kìm dù kẹp, tao chẳng sai lời. Nguyễn Thị Minh khai, đồng chí là ai còn đi hấp tấp mặt vào hậu soi tội trạng của chị vẫn chỉ một câu lê thị kim cha chết khi 10 tuổi trên sạp hàng rau chuyên nghề đi buôn cá chày lũ a dằn được lệnh quản kim khi trở về sài liêm chị mê mang bất tỉnh khi vừa trải qua một trận chống trả quyết liệt đã mấy tuần nay chị chỉ có chút đường miếng của các đồng chí truyền qua tiếp sức cho chị tiếng gõ khe khẽ nhưng rất đều đặn từ phía tường sài liêm đồng chí ơi Những tiếng vỏ đều nghiệp, một vật rơi vào khe cửa làm Kim Chi mở tròn mắt. Chị ơi, chị Minh Khai dặn chị. tiếng người nói ngay ngoài cánh cửa xà liên, chỉ có thể là người lấn gác. Chị Minh Khai dặn chị, chị khai không khai gì đâu, chị cẩn thận. tiếng bước chân xa dần. Chị Minh Khai, đồng chí là chị Minh Khai. Chính đồng chí đã viết trên tường dành chữ máu. Đồng chí vẫn đương bị giam ở đây. Chưa hề biết chị, ước gì chị em ta được trông thấy nhau một lần, được nhìn mặt nhau, được cầm tay nhau, và được nghe chị nói. Kim Chi làm theo lời kêu gọi của chị, dục kim, dục kẹt, ta chẳng sai lời. Nhưng sao chị biết Kim Chi vừa trả những trận đòn tra tấn quyết liệt? Chị, một đồng chí trong cơ quan lãnh đạo đảng, bước chân người nào như dừng trước cánh cửa. Chị Minh Kha bị bắt lúc đầu ở xà liên này, bây giờ đương ở bên khám lớn. Vẫn tiếng người khi nãy. Kim Chi đáp, tôi không quen chị ấy. Nhưng Kim Chi thành cảm ơn người đã đưa tin. Chị nhìn lên gần chữ. Có lúc, mình sẽ được gặp đồng chí. Bên ngoài, tôi khó chuyện của những người lính. Giọng quen biết khi nãy có ý nói cho to. đến thế nào cũng một mực tất cả do tôi làm. Hỏi Trung ương có những ai, bà ấy đáp. Tôi không cần phải nói, các ông cũng đã biết. Hỏi việc ở Ba Son ai làm, cũng chỉ trả lời. Ông không nên hỏi tôi những điều các ông đã biết. Họ đưa nói về đồng chí, chị Nguyễn Thị Minh Khai. Cò ba gian đẩy đến trước mặt Kim Chi một tờ giấy viết chữ sẵn, tờ khai khẩu cung. Chữ vào đây. Kim Chi lắc đầu. Tôi không biết chữ. Tôi đã rằng, dằn tay chị ấn vào mực rồi cứ thế nó dúi vào tờ giấy. Chị không chịu, cố sức giật ra. Ngón tay chị kéo dài một vật nhỏ trên mặt giấy. Chữ nó xích tay chị, đẩy ra xe. Chở qua bên khám lớn. Khám lớn có một khu khám tạm để người tù chờ làm giấy tờ theo thủ tục. Sau đó Kim Chi Ki sẽ qua bên Phú Mỹ, khám danh viên phụ nữ. Cửa khám tạm ráng mở đã vội đóng sành. Kim Chi Ki bị đẩy xô vào, chân đau nhói bút đến ốc. Thụy ngã khuyệu. Một câu chuyện thay đọc của tên Aran vẫn theo. Mình khai, không mắt mày giữ như cái đèn pha. Mày muốn chết chém bây giờ? Nhìn nhìn cái gì? Kim Kỳ ngưỡng phát đầu, Chị năm Bắc Kỳ, Chính chị là đồng chí Minh Khai, Chị Minh Khai. Các chị trong khám sô đến đỡ Kim Kỳ, Chị Minh Khai hỏi, Đau lắm không em? Kim Kỳ bắt đầu, bao nhiêu nỗi đau đớn vội nhẹ hết rồi. Kim Kỳ đã về với các đồng chí, Gặp được đồng chí Minh Khai, Chị năm Bắc Kỳ, Chị giấu muối chỗ nào mà bóp chân cho em, Rồi bằng chân em mắt dịu ngay xuống. người khám bật mở, Aram gọi tên, Minh Khai, Nguyễn Thụ Trinh, Ba Ngó. Chúng đẩy tất cả lên xe bịch bùn, chở đi. Đến tận lúc ấy ngồi cạnh chị, xích chung đôi tầng, Trương Chi vẫn chưa hết bồi hồi. Chị Minh Khai, Trương Chi thường tâm niệm tên chị từ hôm đọc được dòng chữ máu trên tường xà liêm số 4. So với lần Trương Chi đi đón chị ở Gia Bình Nhật, thì nay chị gầy và xanh đi nhiều. Nhưng đôi mắt vẫn sáng và tinh anh thế. Có điều, chị lặng lẽ hơn gương mặt trở nên linh nhĩ. Khám phú mỹ chuyên nhốt tù nữ ở cạnh cầu thị bên sở thú. Trước kia đây là nơi nhốt nửa đua, có hồi dùng chứa người thất nghiệp. Tầng cao chót vót, qua mấy tầng khóa sắt mới vào tới khám. Khám phú mỹ một tầng mái tôn, kè sắt, có dáng của một gian nhà lòng chợ hơn là một khám giam. Trong nhà phần đầu làm chỗ cho tù ra ăn, coi như một khoảng sân nhỏ. Rồi từ khoảng đó trở vào, tường xây bổ đôi. Khi làm hai ngăn, một bên danh tù chính trị, một bên danh tù thường phạm. Khu nhà lợp mái tôn phả xuống người tù hơi nóng hầm hập, mà chỉ đọc có vài lỗ thông hơi, hòn đèn giữa nhà soi cho cả hai gian đỏ quạch. Gian nhốt tù chính trị chạy dài, trải bao hàng chiếu trên nền xi măng chật chội, mỗi chiếu bốn người, cuối sáng là chỗ để thùng vệ sinh, ở đó có một vòi nước máy, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Tù vẫn phải nằm quanh nơi ấy. Từ hôm vào khám, chị Minh Khai để nhiều thời giờ, lần đi hỏi chuyện từng chị em. Chị hỏi chị những người chưa thành án. Chị nghĩ cách giúp lý lẽ để các chị phá khẩu cung cũ, hy vọng hạ án xuống. Chịnh chi cũng đã kể hết với chị. Quả như chị Minh Khai đoán, chị em bên ngoài bị bắt vào khám đông lên khách thường. Như chị thuộc nhiều địa phương khác nhau, rõ ràng để quốc đương tiến hành những cuộc khủng bố lớn, Để năn chặn cuộc bạo động mà chúng đánh hơi được, chị đưa xuất ý kiến tổ chức sinh hoạt trong khám để chị em chăm sóc lẫn nhau, phần những người yếu được nằm nơi gần cửa thoáng khí và chia đều việc vệ sinh tật tự trong khám. Chị lãnh đạo cuộc đấu tranh đời tù chính trị được tự quản, bầu lấy cặp rằng của mình, chị tổ chức những buổi thảo luận huấn luyện chính trị cho từng nhóm chị em. Bị gọi đi bồi thẩm nhiều lần, mỗi lần đi, chị nhận thêm một án. Một mình chị phải đeo bảy số đính bài, tức là bảy cái án, nhưng chị vẫn lo dành thời giờ hỏi hai chị em trên các phản cung nhà tội để các chị sớm được ra ngoài hoạt động. Còn phần chị, vụ án nào cũng dính đến chị, chị chẳng mấy mai buồn phiền. Chỉ một lần, chị ngỏ ý nhờ chị em giúp chị mai một đôi gối, một chiếc chị muốn gửi tặng mẹ, một chiếc chị muốn gửi cho con. Có phải chị đã đón biết những gì đương chờ đợi chị? người gia đình. hồi má tôi đương ở khám phú mỹ có một bức thư gửi vào khám đều tên nguyễn thị minh khai điều này chưa từng bao giờ có từ khi má tôi bị bắt rồi người đi thăm nuôi má cũng đã không có cuốn hồ có một bức thư giờ đây các gì xôn cao vui thích nhất là khi biết đây chính là bức thư của người em gái ruột má tôi các điều chuyện tai nhau xem rời đất khó lòng yên ổn để em có thể học tới cùng. Ra là em gái chị Minh Khai đương học. Sau này tôi được biết cũng do má mai tôi trẻ, em ấy vì quan thái tôi đương học trường thuốc. Có lẽ câu thơ kia muốn nói ý tứ về một tình hình lúc đó của cách mạng đương bị khủng bố và vì muốn báo khéo để má tôi hay, vì cũng đương đảm nhiệm một công tác cách mạng. Má mai tôi tính. Đến là nhận thư thì má ruột tôi đã bỏ nhà ra đi và bắt tin được 10 năm. Sau 10 năm, gia đình mới hay tin má tôi đang bị giam ở khám phủ Mỹ Sài Gòn. Cũng 10 năm, má tôi mới được tin nhà, được đọc hàng chữ của người em gái thương nhớ mà đã có lần má tôi cố ý dò hỏi khi gặp chú chính từ ngoài bắt vào ngày ở vườn trầu, bút thư ký tên Nguyễn Thị Quang Thái. Thế không sao người đầm coi khám gọi má tôi ra gặp gia đình lại một xung sao thú vị trong khám cửa khám vừa hé má tôi bước ra thì các dì cũng xô theo vui thích chắc hẳn là em gái chị đúng thế các dì trong khám kịp nhìn rõ gì thái tôi mặc áo dài màu tuyến huế tóc vấn trần đường môi rẽ lệch mái tóc trải lưỡi trai kéo trễ chút trắng các dì xích xoa em gái chị minh khai đẹp quá giống chị quá Hương mặt kết son, đôi chân mài thanh hơn chị khai, dáng người mạnh rẽ. Nhưng chị thoáng nhìn đã biết ngay hai người là chị em ruột. Dì Thái được nói chuyện với má tôi đúng 5 phút, có đầm coi khám đứng cạnh. Vậy má má tôi cũng đã kịp dặn dì một số việc, chính dáng đến công tác bên ngoài, nhờ dì đi giúp và má nhắc đến tôi. Má dùng tiếng mẹ để nói với dì, nên đầm coi khám khó hiểu được mạch lạc. Sau này, cũng qua má mai tôi, Tôi hiểu rằng không lúc nào má tôi nguôi thương nhớ tôi, lần cuối cùng má còn được trông thấy tôi, ấy là trong một trận tra tấn. Cò ba danh đưa ra trước má ba tấm hình trực. Đó là tấm hình trực chính má tôi. Khi má tôi 28 tuổi, tấm hình ba tôi và hình tôi lúc được 7 tháng, cò ba danh cười khoái trá. Gia đình này bây giờ ở trọn trong tay tao rồi. Má tôi thẳng nhiên đáp, tôi không quen biết những người này. Tôi nghĩ có lẽ ba tôi cũng đã đoán biết những gì có thể xảy ra cho cả hai ba má, nên có lần đã tìm cách gửi ra, qua má mai tôi, một chiếc quạt xăm bài thơ của ba gửi má. Nhưng má mai tôi không có cách nào đưa đến tay má tôi được. Từ ngày ba tôi bị bắt, rồi má tôi bị bắt, đế quốc dân lưới khắp nơi lùng cho ra đứa bé là tôi, thì ấy chưa được một tuổi. Vì thế, việc bảo vệ tung tích cho tôi là điều má mai coi rất trọng, má mai không dám để lộ một chút xíu gì về quan hệ giữa má và ba má ruột tôi. má mai phải đem giấu tôi, đây nơi này, mai nơi khác, dưới những cân thay sinh khác nhau. Tôi đến một lần tôi bị sưng phổi quá nặng, nắm cách phần chết, thì má đành phải ôm tôi trở lại Sài Gòn ở gần má. hôm ấy một phụ nữ lạ đến gặp má mai, vì còn trẻ lắm, mặt xanh, đeo tiền vàng, búi tóc, thì nói muốn gặp bà điện chủ hỏi chuyện mua lúa. Lúc ấy, người vú đương bế tôi đứng chơi ở sân, còn tôi thấy người lạ thì nhìn chầm chằm. Mới mà tôi dọ sát, tôi đâu có lúa cô, chỉ có ngàn dạ cho bà con lối xóm thôi mà. Dì chỉ đâm đâm nhìn tôi, dì nói, em có đứa con cũng bằng này. Nói rồi, dì đưa tay đón bế tôi, không hiểu sao, tôi đâu có biết đó là dì ruột tôi, sẵn mẹ thì bú gì, vậy mà tôi chịu để dì hôn hít tôi mà má mai tôi cũng vậy từ trước đến nay không bao giờ má cho bất cứ ai lạ đón bế tôi cũng không để người lạ ngắm nhìn tôi lâu nếu nỡ khi có ai đến giao dịch chuyện họ hàng thóc lúa mà có vú bế tôi đứng đó lập tức má tìm cách nói khéo để vú bồng tôi đi nơi khác nhưng lần này má mai tôi chể vì má chợt để ý thấy những ngón tay thon thả khi ôm kiết tôi mềm mại hết sức thì má giật mình một gì lại đến lần này má mai mời gì vào nhà khách hỏi thật cô là ai cô nói đi không phải cô đi mua lúa đâu cô không nói dạc tôi được cô không biết tôi có thể đi kêu lính kính liền sao má mai tôi để ý thấy sắc mặt gì vẫn bình thản hay không vì hồi sức gần má nói nhỏ em không giấu đâu vì hôm qua không tiện nói em là thái em ruột chị Nam Bắc em đã đến thăm chị em ở kháng phú mỹ chị em có dặn em đến đây, còn em từ hôm nào em ở nhờ nhà người quen trên cầu ông lãnh. má mai tôi càng nhận ra những nét của dì rất giống má ruột tôi. má mai nói vội và câu về sức khỏe của tôi rồi rụt dì. cô về đi thôi, không nên ở đây lâu, tôi hẹn cô chỗ khác. tối đó má mai tự lấy xe đến tiệm may ở đường Bona, lên tầng chót má đã hẹn gì đi đến đó hỏi mua chỉ theo và máo mai sẽ đưa gì đến một tiệm khác trên đường sát nê. ở tiệm ấy có đúng loại chỉ gì cần. trên xe cùng đi hai người sẽ nói chuyện. chị hai em dặn nhớ chị hai vẫn nuôi được hồng minh là điều tốt nhất. được bằng có chuyện gì mất miếu, em sẽ tìm cách đưa cháu ra bắt. nhưng đây là sự bình cùng. má mai tôi ngẫm nghĩ, ngoài hà nội tôi đâu có biết. chỉ con gái tôi đã đi một lần. diệp thái nói, em đương học cô đỡ ở trường thuốc ro ban. Hỏi chị Sabuche thì tìm được em, chị cứ nhớ thế để khi cần. Má Mai đáp, được, đến đâu hay đến đó. Cứ như hiện nay, Hồng Minh ở với tôi vẫn chưa có chuyện gì. Thật ra thì từ lâu tôi đã chuẩn bị cho trường hợp khó khăn này. Lúc sau má mai nói, lúc nào tôi cũng nghĩ thương, vợ chồng năm bắt. Bây giờ thì thật. Cũng đã nhiều lần chị Nam nói với tôi, em sẽ bị bắt thôi, còn chị Hai cố gắng giữ gìn, đi công tác phải coi chừng. Đáng đương cần ở chịu nhiều việc Từ đấy không bao giờ gì khá tôi Được quay lại lần thứ hai bằng tôi nữa Vì sao vài năm Chính dì cũng bị bắt Vì hy sinh trong tù Chẳng còn bao giờ tôi được gặp